Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 3 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. mươi 22 Thùng Giang đầu tiên Quả nhiên một lúc sau chiếc điện thoại màu đen của quốc văn hoa rêu lên. Ông ta lấy điện thoại ra nghe. Đột nhiên mặt của ông ta trở nên bi thương, toàn thân run rẩy Sau đó quỳ rạp xuống đất, mặt hướng về phía Hồng Kông, cúi đầu lại ba lại, nước mắt vàng dùa. Thấy quắc dân hòa bi thương như vậy, Dương Tử My chợt nhớ đến cảnh nhà tan cửa nát của mình. Trong lòng của cô bất giác cũng vô cùng bi thương, nước mắt theo đó mà đào ra. bé con, sao mà con lại khóc vậy? Dương Hà khi thấy cô khi không lại khóc mới hiếu kỳ hỏi. Dương Tử My giơ tay làm nước mắt nói. Con thấy ông quắc kia buồn vì mất cha, cho nên con cũng khóc theo. Ông quắc, sao mà con biết ông ấy hổ quắc vậy, con quen ông ấy sao? Dương Hà kinh ngạc hỏi. Giọng của anh ta rất lớn, cho nên qua thiều quang và quắc văn hoa đứng gần đó cũng nghe thấy. Quắc văn hoa đứng dậy, lao nước mắt, sau đó mới nhìn Dương Tử Mi vẻ nghi hoặc. Từ khi mà đến đây, ông chưa từng nói ra thân phận của mình. Lại càng không có ai biết cha ông vừa mới mất. Cô bé này sao lại biết được cơ chứ? Ông ta nhìn Dương Tử mi chầm chầm. Phát hiện Dương Tử mi có gì đó rất là đặc biệt. Đôi mắt to đèn lấy của cô hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ hiện tại của cô. Đôi mắt ấy như đôi mắt của một người trưởng thành. Từng trải, đôi mắt đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời. Ngoài ra trên trán cô còn có một vết bớt màu đỏ. Vết bớt này càng khiến cho gương mặt bé nhỏ của cô dễ thương và lanh lợi hơn. Da cô thì trắng như sứ, cứ như là muốn phát sáng vậy. Mấy chục năm nay, quắc văn hòa đã gặp rất nhiều người rồi, nhưng trước giờ vẫn chưa có từng gặp đứa bé nào như Dương Tử My cả. Cô bé, con đến đây. Quắc văn hòa giơ tay dậy dậy Dương Tử My. Dương Tử My chạy lại ngước mặt nhìn quắc văn hòa, sau đó cất giọng non nớt nói. Ông quắc, xin chào, ông gọi con, có chuyện gì ạ? Cô bé, sao mà con biết ta họ quắc? Thấy Dương Tử mi dạng dĩ, không có rụt rè như các cô gái dùng nông thôn khác, quắc văn hoa, càng hiếu kỳ hơn. Con bói ra đấy. Dương Tử mi cười nói. Dương Hà lúc này mới nói xen vào. Ông đừng có thấy nó nhỏ mà xem thường đó, nó là đệ tử của lão thần tiên trên núi đó, xem bói đúng lắm. Sao? còn nhỏ vậy mà đã học dịch học rồi sao? thật là hiếm thấy. tiếp đến hoặc văn hòa quay sang qua thiều quang, qua đại sư có thể bói ra tên của một người có phải là một chuyện rất khó có đúng không? qua thiều quang nhìn dương tử mi một cái, ông ta cũng phát hiện dương tử mi có gì đó rất là khác biệt, nhưng ông không tin một đứa trẻ nhỏ như vậy đã có thể am hiểu quyền học đến vậy. Lại càng không có thể bói ra được tên của một người xa lạ. Một chuyện mà ngay cả bản thân của ông ta cũng không có thể làm được. Nghĩ vậy cho nên qua thiều quan đáp. Chắc là cô bé đã từng thấy ông trên tivi thôi. Vào năm 1992, tài sản của Quốc nhân Hoa vẫn chưa có nhiều lắm. Chỉ có 30 triệu nhân dân tệ thôi. Cơ hội lên tivi cũng rất ít. Cho nên cô bé nhỏ như vậy không có thể nào biết ông qua tivi Nhưng tôn trọng qua Triều quang cho nên quắc văn hoa không có nói gì thêm. Ông chỉ tiếp tục hỏi Dương Tử My. Vậy con có thể bối ra được những cái thông tin khác của ông không? Dương Tử My khẽ gật đầu nói. Ông đến từ Hồng Kông đang tìm nơi có phong thủy tốt để mà an táng cha ông. Nghe cô nói vậy quắc văn hoa hoàn toàn đã bị sốc. Ông cùng qua thiều quang đến đây. Đúng là đang cần tìm một nơi có phong thủy tốt ở quê nhà. an tán cha mình. Ông mong là có thể hoàn thành tâm nguyện của cha mình được yên nghỉ nơi quê cha đất tổ. Khi đi ngang qua Dương Gia Thôn, ông phát hiện ở đây có một góc kim ti Nam Mộc, giống là một loại gỗ tốt để làm quan tài. Thế cho nên, ông mới vào thôn muốn mua cây Nam Mộc đó. Chương 23 Thùng Giàng Đầu Tiên Nghe Dương Tử Mi nói vậy, qua Tiều quang bắt đầu thấy nghi hoặc. Ông ta nhìn cô dò xét, cứ như muốn tìm cái gì đó trên mặt cô. Nhưng mà sau đó, ông ta phát hiện, cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa, hình như cũng không có bao giờ nhìn thấy được gương mặt thật của cô. Trước giờ, ông không bao giờ gặp cái tình huống như bây giờ. Chẳng lẽ cô bé này là kỳ tài tướng thuật bẩm sinh sao? Thế nên sắc tướng mới kỳ lạ, mơ hồ như vậy. Cô bé, con có thể cho ta biết ngày sinh nhật của con không? hoa qua thiều quan hỏi được tôi cho ông biết dương hà nhanh nhẩu báo sinh thần bát tự của dương tử mi cho Qua thiều quan biết Qua thiều quan nghe xong liền dơ tay bấm bấm nhưng mà ông ta phát hiện đầu của mình như có ai nhét bả đầu vào không còn minh mẫn như xưa nữa thế cho nên càng không có thể bói ra được gì ông ta mới vội vàng dừng lại không bói nữa nhằm tránh tổn hao nguyên khí của mình không thể nói ra được quá khứ cũng không có thể nhìn thấy được tương lai, ngay cả sắc tướng cũng không có thể nhìn rõ. Xem ra vận mạng của cô bé này vô cùng kỳ lạ đây. Là một người am hiểu, nghiên cứu sâu về dịch học, qua thiều quang biết, trên đời này chuyện lạ nào cũng có. Nếu như cô bé đặc biệt thông minh ranh lợi như vậy, có thể làm đệ tử của ông, danh tiếng của ông chẳng phải là càng gian xa hơn sao. Qua thiều quang, được nhiều người ở Hồng Kông, thậm chí ở cả Đông Nam Á, Hết mực sùng bái Bình thường có không ít người Muốn nhận ông ta làm sư phụ Nhưng mà đều đã bị ông ta từ chối Không phải là vì ông không có muốn nhận đồ đệ Mà là ông cho rằng Những người đó không có đủ tư cách Làm đệ tử của mình Ông cũng không muốn họ quỷ hoại danh tiếng của mình Thế là Ông dở bỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy của mình cúi người hỏi Dương Tử Mi Cô bé Con có muốn làm đệ tử của ta không Muốn theo ông đến Hồng Kông không? Dương Tử Mi nghe ông ta nói, bèn tròn mắt nhìn ông. Năm 1992, Hồng Kông vô cùng phát triển. Tốc độ phát triển của Hồng Kông không có nơi nào ở Trung Quốc có thể sánh bằng. Thời đó, những người ở Trung Quốc, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn, đều xem Hồng Kông như thiên đường hạ giới vậy. Bé con, mau nhận lời đi, đến lúc đó chú cũng có thể được thơm lây rồi. Dương Hà dụ giả lai lai Dương Tử Mi đang ngẩn người đứng đó sau đó mới nói tiếp cha mẹ của con nhất định sẽ đồng ý thôi đến Hồng Kông cơ hội tốt thế cơ mà nhưng mà Dương Tử Mi lắc đầu một khi mà nạn kiếp nhà cô chưa được quá giải không thể đi tìm niềm vui riêng cho bản thân của mình cái gì không chịu sao qua thiều quan thấy Dương Tử Mi từ chối cho nên vô cùng bất ngờ dạ cha mẹ của con ở đây Con không có muốn xa nhà Cảm ơn lòng tốt của qua Đại Sư Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn qua Thiệu Quang một hồi lâu Cô đột nhiên thấy cảnh quả sát thân của ông ta Một năm sau đó Cô liền nhắc ông Qua Đại Sư Một năm sau ông sẽ gặp quả sát thân Ông nhớ chú ý tránh nạn kiếp nha Tuy Hoa Thiệu Quang Cho rằng cô là một kỳ tài Nhưng mà khi nghe những cái lời này Ông ta cảm thấy rất buồn cười Một cô bé còn nhỏ dại như vậy dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt một đại sư dịch học nổi tiếng như ông sao. Vậy thì mặt mũ của ông để đâu đây? Nghĩ thế, qua thiều quang lạnh lùng ư một tiếng qua loa. Sau đó chẳng thèm ngó ngàng đến Dương Tử My nữa. Hoặc văn hoa đứng bên cạnh nhìn. Càng nhìn, ông càng cảm thấy Dương Tử My rất là khác thường. Những lời cô nói hoàn toàn không giống như lời của một đứa bé mới chỉ 5 tuổi. Từng câu từng chữ Cô nói ra đều rất người lớn. Dương Hà thấy Dương Tử My từ chối một cơ hội tốt như vậy, liền mắng cô ngốc. Chú, con có suy nghĩ của riêng con, chú đừng nói gì nữa. Thấy Dương Hà, lâm băm oai, Dương Tử My bực bội nói. Dương Hà thấy Dương Tử My trừng mắt nhìn mình như vậy, lập tức cảm giác như có ma lực gì đó kỳ lạ, thế cho nên cũng nhanh chóng, im miệng không nói nữa. Cô không phải là con của anh, cho nên anh không có quyền can thiệp. mươi 24 Ông Quắc, không biết ông có còn muốn mua gốc cây này của tôi không? Dương Hà đang muốn màu màu nhận được tiền để mấy ngày sau còn có một ít vốn đến thăm quyến làm ăn, cho nên mới dội hối Quắc Văn Hòa. Đương nhiên là mua rồi, nếu anh chịu giá, tôi sẽ trả tiền cho anh trước, sau đó tôi cho người đến đốn cây. Quắc Văn Hòa nhìn cây Nam Mộc trước mặt, nhớ đến cha của mình trên mặt đầy vẻ bi thương khoan đã dương tử mi nói với dương hà chú đây là kim ti nam mộc là một loại gỗ rất quý từ xưa đến nay nó là loại gỗ dùng cho hoàng gia thôi cũng là một loại làm gỗ quan tài rất là tốt thế nên nếu chỉ có một ngàn thì quá ít dương hà sợ lời của dương tử mi nói sẽ dọa cho thần tài chạy mất cho nên liền kéo tay của cô nói nhỏ bé con Con đang nói lung tung cái gì vậy? Một ngàn đồng không có ít đâu, bình thường một gốc cây chỉ bán được có mấy chục đồng thôi. Chú con phải dựa vào nó để mà kiếm một chút vốn làm ăn đấy. Chú, chú tin con đi, gốc cây này ít nhất cũng hơn mười ngàn. Thật ra, Dương Tử My cũng không rõ một gốc kim ti nam mọc đáng giá là bao nhiêu tiền. Cô chỉ nhớ kiếp trước, từng có người nói kim ti nam mọc là một loại gỗ quý, Giá trị của nó tương đương với vàng. gốc cây lâu năm này, ít ra cũng hơn 100 tuổi rồi, nếu dùng giặt giá của năm 92 để tính thì cũng tầm hơn 10.000. Dương Hà nghe xong, cảm thấy bối rối và sợ. Dương Hà thấy Dương Tử My quả là một cô bé mạnh miệng. Thời đó một căn nhà lầu ở nông thôn cũng chỉ hơn có 10.000 thôi, thậm chí 10.000 có thể mua được một căn nhà 100 mét vuông ở thành phố. Một gốc cây như vậy làm sao mà có giá trị hơn 10.000 được chứ? Hoặc Văn Hòa và Hoa Thiều Hoàng nghe Dương Tử Mì nói thế liền đưa mắt nhìn nhau. Kim Ti Nam Mộc là một loại gỗ rất là quý hiếm, chất gỗ cứng, đẹp, hơn nữa rất ít trên thị trường. Thế cho nên có thể tìm được cái loại cây này á, quả nhiên một kỳ tích. Hoặc Văn Hòa là người làm ăn, thấy Dương Hà không có hiểu giá trị của cây cho nên ra giá ngàn. con để đứt lại cho con cháu. Nhưng không ngờ lại bị một đứa trẻ mới có mấy tuổi phát hiện giá trị thật sự của gốc cây này. Ông quắc, nếu ông muốn làm quan tài tốt cho cha mình thì gốc cây này là thích hợp nhất. Sau đó, ông có thể tìm một nơi có phong thủy tốt, tàn phong tụ khí, an táng cho cha ông. Có vậy, nhất định sau này cả nhà của ông sẽ được giàu sang phú quý. Không chừng, sau này ông còn có thể trở thành tỷ phú hàng đầu thế giới nữa. cho nên nếu giá mà ông đưa ra không có đến mười lăm chúng tôi không có bán gốc cây này cho ông đâu dương tử mi bài bản nói con biết xem phong thủy sao hai mắt của quắc văn hoa sáng lên mấy ngày nay ông và hoa Qua thiều quang đã đi khắp nơi nhưng mà mãi vẫn không có tìm được một nơi thích hợp sư phụ của con nói con có mắt phong thủy bẩm sinh dương tử mi gật đầu đáp bây giờ cô chỉ mới có 5 tuổi Gia cảnh gia đình nghèo khó như vậy Cô cũng không biết phải làm sao để giúp Giờ thấy quắc văn hoa Đương nhiên cô không có thể bỏ qua cơ hội tốt lần này Tuy nhiên quắc văn hoa có qua thì quan đi theo Cô biết mình hiện giờ còn nhỏ Nói gì người ta cũng sẽ không tin Cho nên cô cố ý Khoe tài năng đặc biệt của mình Có như vậy quắc văn hoa mới có thể nhờ cô Giúp ông ta xem phong thủy Sao? Mắt phong thủy bẩm sinh sao? Qua tiều quang, Đứng kế bên nghe cô nói xong, Hư lạnh một tiếng, Sau đó nói tiếp, Mới có mấy tuổi đầu đã biết nói dối rồi, Sau này nhiều lắm, Cũng chỉ là thầy bói gian dối thôi. Kiếp trước, Dì đã bị nhiều người mắng là thầy bói gian dối, Cho nên khi nghe mấy cái chữ này, Trong lòng của Dương Tử Mi Cảm thấy rất không thoải mái. Ôi trời, bé con, Đừng có làm mất quả khí chứ, Chú phải bán gốc cây này đây, Ông Quắc, ông thấy sao? Dương Hà thấy Quắc Văn Hoa và Hoa Qua Tiều quan bắt đầu chuyển sang đề tài khác. Lo ảnh hưởng đến chuyện mua bán nam mộc của mình cho nên mới dội xen vào Quắc Văn Hoa nhìn Dương Hà gật đầu nói Được, mười lăm ngàn. Hả? Mười lăm ngàn? Dương Hà cảm giác lưỡi của mình như bị liếu lại. Lúc nãy Dương Hà đang định nói là một ngàn chứ? Thật, thật sao? Nếu như anh không có chịu giá đó, chúng ta có thể thương lượng tiếp." Quách Văn Hoa nói. "Được, được được rồi, tôi chịu giá đó mà." Dương Hà sợ Quách Văn Hoa đổi ý, cho nên mới vội vàng gật đầu đồng ý. Chương 25. Quách Văn Hoa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau có một người trẻ tuổi, dáng người cao to, mặc áo sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng, mang theo một túi sách màu đen đến. Hoặc văn hòa ra hiệu cho người trẻ tuổi đó đưa 15.000 cho Dương Hà. Khi mà thấy một số tiền lớn vậy đang nằm trên tay của mình, tay của Dương Hà run run. Trước giờ, Dương Hà chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Một tháng, nhiều nhất Dương Hà cũng chỉ kiếm hơn có 100 đồng. 15.000 này, Dương Hà phải làm bao lâu mới kiếm được chứ? Nhưng bây giờ, số tiền lớn vậy quả thật đang ở trong tay của Dương Hà. Dương Hà cẩn thận đếm từng tờ, từng tờ một. Vừa đếm, vừa xem tiền thật hay là tiền giả. Đếm xong, phấn khởi quay sang nói với Dương Tử My. Bé con, con là ngôi sao may mắn của chú, chú sẽ chia cho con một ít. Dương Tử My cười cười đồng ý. Hiện tại, gia đình của cô đang rất cần tiền. Về lý mà nói, Dương Hà phải cho cô một ít gọi là cảm ơn. Dương Hà rút ra tờ 100 đồng định đưa cho Dương Tử My. Nhưng mà sao, nghĩ lại, một trăm đồng thì khó coi. Nếu không nhờ của Dương Tử mi giúp, anh cũng chỉ kiếm có được một ngàn thôi. Thế cho nên, ít ra, anh cũng phải cho Dương Tử mi một ngàn mới đúng. Nhưng vì Dương Tử mi còn nhỏ, sợ đưa tiền như vậy, cô sẽ làm mất. Cho nên Dương Hà quay sang nói với Dương Tử mi Bé con, chú sẽ cho con một ngàn để mà cảm ơn con, nhưng mà chú sẽ đưa số tiền này cho cha mẹ của con, Để con không có làm mất nó, được không? Dạ. Dương Tử Mi gật đầu đồng ý. Nhà cô hiện đang cần dời mộ, lại phải xây vách ngăn. Mấy chuyện này đều phải cần đến tiền. Tuy nhiên, cô cũng không có tham lam. Dù gì, cây cũng là của Dương Hà, Cô chỉ đứng ra giúp chú của mình thôi. Thế nên một ngàn cũng đủ rồi. Thấy cô không có chút động lòng tham với từng sắp tiền trước mặt. Quắc giang hoa càng thích cô hơn. Ông nghĩ... Cô còn nhỏ như vậy mà đã biết lễ nghĩa rồi, không có tham lam, nên càng cảm thấy cô là một cô bé phi thường, chắc chắn là có mắt phong thủy bẩm sinh. Cô bé, con nói là con có mắt phong thủy bẩm sinh, vậy con có thể giúp ông tìm lâm quyệt không? Được chứ à, nhưng không có phải xem miễn phí đâu. Dương Tử mi thẳng thắn nói, được rồi, đương nhiên là vậy rồi, nếu con có thể giúp ông tìm được một nơi phong thủy tốt. Ông nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng. Hoặc Giang Hoa cười lớn. Hoa Qua Thiều Quang bên cạnh nghe vậy liền trao mày, vẻ mặt không vui. Hoặc Giang Hoa là người làm ăn lâu năm cho nên giao tiếp, hành xử vô cùng khôn khéo. Nhưng mà lúc nãy vì quá dội dàng cho nên ông quên mất Hoa Qua Thiều Quang đang ở bên cạnh. Bây giờ thấy Hoa Qua Thiều Quang không vui cho nên liền quay sang nói. Hoa Đại Sư, cô bé này rất là quen thuộc địa hình ở đây. Nếu cô bé có thể giúp, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian. Cô bé chọn được xong, tôi cũng sẽ phải nhờ đại sư kiểm tra lại thì tôi mới yên tâm chứ. Nghe quách văn hoa nói vậy, hoa qua thiều quang mới không có mặt nhăn mày nhỏ như lúc nãy. Ông không tin là một đứa trẻ mới của năm tuổi đầu lại có mắt phong thủy bẩm sinh. Nếu đúng là có thật, thì tuổi còn nhỏ như vậy thì cũng hiểu được bao nhiêu chuyện chứ. Thế này đi. Tôi tìm phần tôi, con bé tìm phần của con bé, xem ai có thể tìm được một nơi phong thủy tốt hơn. Qua thiều quang, sau đó nói giọng khinh bỉ, Chẳng qua, chỉ là một thầy bói gian dối thôi. Hoặc Giang Hoa bảo người thanh niên trẻ tuổi tên là Lâu Chinh, vừa đến lúc nãy, đi theo Dương Tử Mi, Còn ông, phải lo việc đốn cây, làm quan tài, để mà còn kịp chuyển về Hồng Kông. Đến chiều, qua thiều quang, Báo qua đã tìm được một nơi có phong thủy tốt. Nghe xong, Dương Tử mi cùng với Quách Nhăn Hoa vội chạy đến xem. Dương Tử mi đã đi hết mấy ngọn núi cũng không có tìm thấy một nơi có khí tốt. Thế cho nên cô muốn xem cái chỗ Hoa qua thiều quang tìm được. Nơi mà Hoa qua thiều quang tìm thấy quả nhiên rất hợp với bố cục phong thủy. Một nơi có phong thủy tốt không những là một nơi đáp ứng được yêu cầu, tứ tượng tất bị... mà còn phải là một nơi có đầy đủ các yếu tố như long an xa minh đường thủy đậu lập hướng những yếu tố này cũng chính là long quyệt xa thủy hướng mà các nhà phong thủy thường nói đến đất phong thủy tốt yêu cầu hướng bắc phải có các dãy núi kéo dài bất tận hướng nam phải có các sườn đồi mấp mô xa gần kết hợp với nhau hai bên trái phải có núi bao quanh bảo vệ ở giữa để nơi an táng, cảnh vật trước mặt thì phải hài hòa rõ ràng, đĩa thế bằng phẳng, rộng rãi, đồng thời phải có sông suối uống lượng xung quanh. Nơi mà Hoa qua thì Quan chọn hoàn toàn phù hợp với tất cả những yếu tố này. Thấy một nơi như vậy, người cũng có một chút am hiểu về phong thủy, như quách Giang Hoa cũng vô cùng hài lòng. Chương 26: Tìm Long Quyệt Dương Tử Mi Nhìn chăm chú vào quyệt vị mà qua thiều quang tìm được. Cô phát hiện trên quyệt dị có một luồng khí màu xám bay dần quanh xung quanh. Bay lần dần xung quanh không phải là luồng khí trắng tượng trưng cho sự may mắn. Có lẽ đó là một luồng khí thái cực hòa trộn giữa khí âm và khí dương cho nên có màu xám như thế. Dương tử mi tiến lại gần hơn một chút. Cô cảm thấy có âm sát khí tỏa ra liền dỗ dàng lùi lại. Nơi này Nếu chỉ nhìn trên địa hình bên ngoài đúng là một nơi quyệt dị tốt nhưng mà tại sao có âm sát khí lẫn dẫn như vậy được chứ? Cô nhìn xung quanh phát hiện ngọn núi đối diện có một chớp núi nhỏ nhô lên tạo thành hình cung tên đâm thẳng vào quyệt dị. Xa có nghĩa là núi xung quanh quyệt dị. Quan niệm của vong thủy cho rằng sơn hậu nhân phì sơn sấu nhân sơ sơn thành nhân quý sơn phá nhân bi sơn quy nhân tụ Sơn tẩu nhân ly, sơn trường nhân dũng, sơn thúc nhân đê, sơn minh thì nhân đạt, sơn ám nhân mê, sơn thuận nhân hiếu, sơn nghịch nhân tư. Cái dáng núi thay đổi khôn lượng, nhìn từ góc độ khác nhau, có những cái hình dáng khác nhau. dáng núi thế nào, đẹp hay là xấu, sáng hay tối đều phụ thuộc vào quyệt điểm. Quyệt điểm, chọn tốt sẽ khiến cho núi xa thành gần, núi cao thành thấp, núi xấu thành núi đẹp. núi dữ quá núi lành giảng núi muôn hình dạng trạng chỉ cần là đứng ở những vị trí khác nhau một chút thôi sẽ thấy núi khác nhau núi và nước tương liên với nhau hỗ trợ bổ sung cho nhau bao quyệt sơn có liên quan đến nguyên thình thủy long hổ sơn có liên quan đến hoài trung thủy cận an sơn liên quan đến trung đường thủy ngoại triều sơn liên quan đến ngoại long thủy hai bên quyệt là thị sơn có tác dụng chắn những luồng gió xấu còn các núi bao quanh phía sau là dệ sơn bên ngoài chắn gió bên trong tủ khí núi bao quanh trước quyệt là vị nghên sơn còn núi ngay đối diện quyệt vị gọi là triều sơn nước đến từ bên trái thì núi bên phải và ngược lại chớp núi nhỏ như vậy quả nhiên không có dễ phát hiện nếu như dương tử mi không có mắt phong thủy mà chỉ dựa vào những kiến thức phong thủy thông thường thì chắc chắn Cô sẽ cho đây là một quyệt dị tốt. Cô bé, thấy nơi này thế nào? Hoa Qua Thiều Quang đắc ý hỏi. Hoa Qua Thiều Quang cảm thấy mình rất là may mắn vì không cần tốn nhiều công sức đã có thể tìm ra một quyệt dị tốt như vậy. Cho dù là từ góc độ nào đi nữa, cũng có thể nói là hoàng mỹ. Hoa Đại Sư không biết ông có để ý đến chớp núi nhỏ kia không? Dương Tử My cười cười, giơ tay chỉ vào cái chớp núi đối diện. Qua thiều quang, nhìn theo hướng tay của cô chỉ, phát hiện cái chất núi hơi nghiêng ở phía xa, mặt của ông biến sắc. Sau đó, vội giả dùng la bàn đi quanh quyệt dị rất lâu. Cuối cùng, ông xụ cái mặt xuống, ngại ngùng nói với quắc văn hoa. Ông quắc, suýt nữa, tôi đã sai lầm rồi. Quắc văn hoa không có hiểu chuyện gì, nhưng mà sau khi hỏi lại, mặt của ông cũng biến sắc. Cô bé, ông, ông phục rồi. qua thiều quang khó khăn lắm mới nói với dương tử mì ông đường đường là một đại sư dịch học tự hào đã sống nhờ vào dịch học mấy chục năm nay nhưng mà cuối cùng lại không tỉ mỉ kỹ càng cẩn thận như là một cô bé như con sau này ông sẽ không có xem phong thủy dùm ai nữa để tránh làm hại người ta là một vị đại sư danh tiếng biết sai nhận sai quả là rất hiếm thấy dương tử mì thấy vậy không có tỏ vẻ đắc ý gì Cô chỉ nhẹ nhàng nói, ai cũng có sai sót chứ, qua đại sư không cần phải tự trách mình như vậy, nhưng mà sau này mong ông đừng có tùy tiện nói người khác là thầy bói gian dối nữa. Qua thiều quang nghe xong, vô cùng bối rối và ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu đồng ý. Dương tử mi có thể nhìn thấy được nhược điểm của huyệt dị mà qua thiều quang tìm được, khiến cho quắc văn qua hoàn toàn tin là cô có mắt phong thủy bẩm sinh. thế nên Quách Văn Hoa nhìn Dương Tử Mi kỳ vọng hỏi Đại sư nhỏ không biết Đại sư có giúp ta tìm được Nguyệt vị tốt chưa? Quách Văn Hoa đột nhiên chuyển sang gọi Dương Tử Mi chính là Đại sư nhỏ khiến cho cô cảm thấy rất là buồn cười nhưng mà cô cũng cảm thấy vui vì mình có một chút thành tựu thật không ngờ cũng có ngày cô được gọi là Đại sư chứ không phải là thầy bói gian dối rồi Chương 27 tìm long huyệt. Lúc Dương Tử My quan sát các dãy núi xung quanh, phát hiện phía bên phải có một mảnh đất được một luồng khí màu vàng nhạt như xương sớm đã bao quanh. Cô nhìn kỹ một lần, phát hiện phía sau mảnh đất đó là một dãy núi trùng điệp với hình dáng dung dứt. Đó chính là thương khố sơn, rất tốt cho những người làm ăn và kinh doanh buôn bán. hoặc già là nhà kinh doanh cho nên quyệt dị kia rất thích hợp với họ. Quyệt dị đó có thể giúp cho việc kinh doanh của họ được thuận lợi, hành thông hơn giúp quắc Văn hoa trở thành tỷ phú nổi tiếng ngoài ra còn có thể che chở cho các thế hệ sau Dương Tử Mi dẫn quắc Văn hoa và qua thiều quang đến nơi đó qua thiều quang cầm lá bàn đi vòng quanh nơi đó mười mấy vòng. cuối cùng bái phục nhìn Dương Tử Mi nói nơi này quả nhiên là thích hợp nhất quắc Văn hoa nghe xong vô cùng vui mừng hỏi có thật không Qua Thiều Quang gật đầu đáp, nơi này chính là Thương Khố Sơn, có lợi cho người làm ăn, cụ bé nói rất đúng. Tốt quá rồi, cảm ơn đại sư nhỏ, cảm ơn nha. Quách Văn Hoa xúc động đến nổi bế Dương Tử Mi lên, xoay mấy dòng Cha của Quách Văn Hoa đã từ trần, nếu như không có tìm được việc vị thích hợp, chắc chắn là Quách Văn Hoa rất lo lắng. Bây giờ, Dương Tử Mi đã giúp cho Quách Văn Hoa giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. cho nên ông có thể quay về Hồng Kông để mà chú Toàn hậu sự cho cha mình. Lôi Chinh, một lát nữa về chung với đại sự nhỏ, gửi một trăm ngàn cho gia đình họ để cảm ơn nha. Quắc Văn Hoa dặn dò Lôi Chinh Một trăm ngàn? Dương Tử My không ngờ Quắc Văn Hoa hào phóng như thế, cho cô cả một trăm ngàn. Cô dũng nghĩ Quắc Văn Hoa nhiều nhất cũng chỉ cho cô một ngàn thôi. Cô không biết Quắc Văn Hoa. Bỏ ra hai trăm ngàn để mà mời qua thiệu quan đến giúp. Thế cho nên ông cho cô một trăm ngàn so ra không đáng là bao. lâu Chinh đưa tiền cho Dương Bách. Dương Bách rung rung đưa tay nhận lấy, suýt chút nữa ngã xuống ghế rồi. Đây, đây là tiền, tiền thật sao? Hơn sáu năm qua, Dương Bách chưa có từng thấy qua nhiều tiền như thế. Dương lão già, đây là tiền vừa mới rút ra từ ngân hàng cho nên chắc chắn là tiền thật rồi. Lô Chinh cười nói Sao? Sao mà lại cho tôi nhiều tiền thế? Bé Tử mi đã giúp cho ông Quắc một việc rất là quan trọng Đây là tiền công ông Quắc trả cho cô bé Ông hãy nhận lấy đi Lô Chinh quay sang nhìn Dương Tử mi Đang chơi đùa cùng với em gái bên cạnh nói Giúp cái gì? Các người không phải là muốn mua cháu nội của tôi chứ? Dương bá vừa nói vừa đưa túi tiền ra Sau đó mới lắc đầu nói tiếp Tuy tôi nghèo, nhưng không phải lạ người đem con cháu của mình ra bán đâu. Không, không phải đâu. Bé tử mi đã giúp cho ông Quắc tìm được một quyệt vị tốt. Ông Quắc muốn cảm ơn cô bé cho nên mới cho tiền thôi. Lôi chinh cười nói tiếp. Dương lão gia ông có một đứa cháu rất là giỏi đấy. Yêu thương cô bé nhiều hơn. Dương Bách vô cùng kinh ngạc. Sau đó quay sang nhìn đứa cháu gái mà trước giờ ông đều nghĩ là đồ vô dụng kia của mình. Trước đó, Dương Hà cũng đem đến cho ông một ngàn rồi, nói là cảm ơn Dương Tử mi giúp bán cái cây Nam mộc giá rất cao. Lúc đó ông đã kinh ngạc lắm rồi, bây giờ có thêm một trăm ngàn nữa, một số tiền lớn đến kinh ngạc. Đứa cháu này sao mà đột nhiên trở thành phúc tinh vậy chứ? Cha ơi, bé con ơi, không xong rồi! Dương Hà hớt hải chạy vào nhà nói. Đại lý đầu vừa nhận được điện thoại từ huyện Thành nói, anh hai đã bị xe tông rồi hiện đang ở trong bệnh viện đó Dương tử mì nghe xong cô giật bắn người, tim đập thình thịch không phải là cô đã để bùa hộ thân vào túi quần của cha rồi sao sao mà cha cô không tránh khỏi tai nạn đó Dương Bách vẫn chưa có hết kinh ngạc nhận được quá nhiều tiền thì lại bị tin đó làm chấn động Hoàng Tú Lệ đang múc nước ngoài giếng nghe xong giật mình lão đảo nếu như lộ chinh không có đỡ kịp có lẽ đã rơi xuống giếng rồi ông nội bà nội mẹ mọi người đừng có quá lo lắng cha chỉ bị xe tông gãy chân thôi dương tử mì nhớ đến chuyện xảy ra kiếp trước cho nên dội vàng an ủi mọi người à đúng đúng lúc nãy đại lý đầu nói anh hai chỉ bị tông gãy chân thôi không có nguy hiểm đến tính mạng dương hà nhìn dương tử Mi vẽ sùng bái nói còn bé giỏi quá đi chuyện vậy mà cũng có thể đoán ra được Tuy chỉ bị gãy chân, nhưng mà người thân vô cùng đau lòng. mươi 28 mua đất Ông nội bà nội của cô lớn tuổi rồi cho nên không có tiện chăm sóc cha cô. Em gái cô đang còn bú sữa cho nên mẹ cô cũng không cách nào mà rời khỏi nhà được. May là Dương Hà, chú cô, trước nay tình cảm rất tốt cho anh trai của mình. Nhờ Dương Tử My, Dương Hà mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cho nên Dương Hà Cũng chủ động vào viện chăm sóc Dương Thành. Dương Tử mi cũng muốn đi theo. Ban đầu mọi người đều phản đối, nói là cô còn quá nhỏ đi. Trong thành phố người đông xe đông, sợ cô gặp nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng vì cô kiên quyết đi theo, cho nên đành để cho Dương Hà dẫn cô theo. Đến bệnh viện, thấy cha của mình tiều tụy, nằm trên giường bệnh, chân đang bó bột. Dương Tử mì vô cùng đau lòng. Sao mà lại dẫn con bé tới vậy? Dương Thành thấy cô liền trách móc hỏi. Anh hai, anh đừng có xem con bé là con nít nữa. Giỏi lắm đây. Hôm nay nó giúp em kiếm được hơn mười ngàn luôn. Ngoài ra còn kiếm được cho cả nhà của anh trăm ngàn nữa đó. Dương Hà nghe Dương Thành nói thế mới dỗ dạ kể chiến tích của Dương Tử Mi cho anh nghe. Dương Hà, em đang đùa có đúng không? trăm ngàn hả? Tự trên trời rơi xuống chắc. Thấy anh mình còn nghi hoặc. Dương Hà kể hết mọi chuyện diễn ra ở nhà cho Dương Thành nghe. Dương Thành nghe xong kinh ngạc nhìn sang Dương Tử My. Dương Thành không ngờ hàng ngày cô theo lão đạo trưởng lên núi học mấy cái thứ mê tín đó lại có thể kiếm được nhiều tiền vậy. Hôm nay khi đến làm thủ tục chuyển đổi chứng chỉ ở cục giáo dục cũng vì ông không có chuẩn bị sẵn cái bao lì xì cho nên đã bị nhân viên trong cục từ chối không cho làm. Do tâm trạng không tốt. nên bất cẩn đã bị xe tông gãy chân. Chiếc xe đó tông người xong bỏ chạy, thế cho nên ông đang lo không có tiền trả diện phí. cha cái quần hôm nay cha mặc đâu rồi? Dương Tử My thấy cha mình đang mặc cái đồ bệnh nhân, cô mới liền nhớ đến lá bùa kia, cho nên lên tiếng hỏi. Hồi sáng lúc ngồi xe, không biết sao cái quần bị dướng đình rách, cho nên lúc xuống xe, cha đành phải mua một cái quần mới để mà thay đó. Dương Thanh tiếc rẽ trả lời, đó là chiếc quần mà ông thích nhất, trân trọng nhất, bởi vì đó là chiếc quần ông đã mặc khi kết hôn. Ngoài ra, đó cũng là chiếc quần tốt nhất mà ông có. Chả trách, cha không có tránh được tai nạn này, thì ra không có mang bùa theo bên mình rồi. Anh hai, bây giờ nhà cũng đã có tiền rồi, anh yên tâm ở đây đi, chờ khi nào chân lành một chút rồi về, để tránh sau này không có để lại di chứng. Bây giờ em dẫn con bé đi vòng vòng một chút nha. Cẩn thận đó, đừng có để con bé thất lạc nha. Trời ơi, em còn sợ đi lạc là em chứ không phải là con bé thông minh này đâu. Dương tử mi vốn muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cha mình. Nhưng cô thấy âm khí ở trong bệnh viện nặng nề quá. âm sát khí làm cho cô không thoải mái. Cô cảm thấy dường như trong bệnh viện đầu đầu cũng có dòng hồn lẫn giỡn cho nên mới quyết định. theo dương hà ra ngoài bé con chú dẫn con đến công viên chơi có chịu không dương hà hỏi dương tử mi dương tử mi lắc đầu cô không có một chút hứng thú gì với công viên của thành phố a kiếp trước không biết đã có bao nhiêu đêm cô đã ngủ bờ ngủ bụi trong công viên đó rồi vậy chú dẫn con đi dạo trung tâm mua sắm có được không đi lòng vòng xem là được rồi dương tử mi rất muốn xem thành phố A hiện tại và thành phố A của năm 2013 khác nhau thế nào. Hơn nữa, cô muốn mua một căn nhà trong thành phố để người thân của cô có thể dọn đến đây sống. Có lẽ như vậy mới có thể tránh được nạn kiếp của kiếp trước. Cô phát hiện trung tâm của thành phố A vào năm 1992 nằm ở khu phía Tây, cũng chính là khu trung tâm cũ sau này. Còn hiện tại khu trung tâm mới vẫn là một nơi hoang dù, hẻo lánh, chưa có phát triển. Ngay cả cao ốc thương mại sang trọng nhất của thành phố sau này, bây giờ cũng chỉ là một nơi trồng rau thôi. Chú, chú hỏi dùm con xem, nếu muốn mua một miếng đất ở đây thì cần bao nhiêu tiền? Dương Tử mi chỉ khu đất mà sau này trở thành khu cao ốc thương mại kia. Bé con, cái chỗ này nó hẻo lánh quá à, con mua đất ở đây làm gì? Con mua cho mẹ con trồng rau. Hơn nữa, giờ nhà con cũng đã có một trăm ngàn, cho nên con muốn mọi người dọn đến đây ở. Cha mẹ của con không còn bị mấy người trong thôn bắt nạt nữa đâu. Vậy con có thể mua ở trong khu trung tâm đi. Ở đó, một căn nhà chỉ có ba mươi ngàn thôi. Chú hỏi dùm con trước đi đã. Dương tự mì không có muốn giải thích nhiều với chú mình. Thôi thôi, được rồi. Dương Hà không có thể đối xử với cô như một đứa trẻ. Dù gì thì hiện giờ, cô nói gì, Dương Hà cũng cảm thấy đúng. Hơn nữa, giữ tính cách không an phận của mình, Dương Hà thấy trồng rau ở trong thành phố, dù sao cũng tốt hơn làm ruộng ở nông thôn. mươi 29 Mua đất Dương Hà là người có đầu óc, cho nên nhanh chóng hỏi hàng được giá đất mà Dương Tử My muốn hỏi. Dương Hà cho Dương Tử My biết đất ở khu đó, khoảng 300 đồng một mét vuông. Nghe xong, mắt của Dương Tử Mi sáng lên. Kiếp trước, chuyện mà cô nghe nhiều nhất là khi còn lang thang đầu đường xó chợ chính là giá nhà cao. Lúc đó, thu nhập bình quân của đầu người ở thành phố A cũng chỉ có 3.000 thôi, nhưng mà giá nhà trung bình cũng đã 6.000 rồi. Còn đất ở cái phần lớn đều có giá 30.000 một mét vuông. Huống hồ khu đất kia sau này trở thành trung tâm thương mại. Đất ở đó quả nhiên tất đất tất vàng. Thế cho nên, sao mà Dương Tử Mi có thể bỏ qua cơ hội tốt vậy chứ? Lúc quay về bệnh viện, cô liền nói ý định mua đất của mình cho cha mình biết. Ban đầu, Dương Thanh nhìn con gái nghi hoặc, nhưng sau khi mà suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Dương Thanh không phải là người không có đầu óc, chỉ là điều kiện hạn chế cho nên suy nghĩ ít nhiều bị ảnh hưởng. Hiện giờ Trong tay của họ đang có một trăm ngàn. Lúc nãy khi mà nằm trên giường bệnh, ông cũng đã nghĩ đến chuyện mua nhà ở thành phố, để cho cả nhà có thể dọn vào thành phố ở, tránh bị người trong thôn ức hiếp. Thấy cha mình đồng ý, Dương Tử My rất vui. Nếu không, với một đứa trẻ mới của năm tuổi như cô, làm gì cũng không tiện. Dương Tử My nói cha mình biết tình hình phát triển của khu đất đó, đồng thời còn cho ông biết rằng một năm sau, giá đất ở đó sẽ tăng lên gấp mười mấy lần hiện tại. Con, con có bị mắc bệnh hoang tưởng không vậy? Sao mà con lại biết được một năm sau giá đất ở đó tăng gấp mười mấy lần? Dương Thanh phát hiện cách nói chuyện của cô không giống như cách nói chuyện của một cô bé, chỉ mới 5 tuổi. Những chuyện như là xây dựng phát triển thành phố, công trình xây dựng mà cô nói đến, ngay cả bản thân của ông cũng không hiểu. Thế nên, ông cũng không hiểu tại sao một đứa trẻ... chỉ mới có mấy tuổi đầu như cô lại có thể hiểu được. Cha, cha quên là con theo sư phụ học cách dự đoán tương lai sao? Dương Tử Mi giá giờ ra vẻ thần bí nói tiếp. Ông chủ quốc ở Hồng Kông còn tin con, cho nên cha cũng phải tin con mới được chứ. Thấy ánh mắt to tròn không kém phần kiên định và trưởng thành của Dương Tử Mi, Dương Thành đột nhiên phát hiện hình như ý nghĩ và hiểu biết của mình không xứng với độ tuổi hiện tại. Dương Thành không hiểu tại sao con gái của mình mới chỉ học đạo có nửa năm, có thể trở thành thiên tài như vậy. Đúng vậy, người học rộng hiểu nhiều như là ông quát kia còn tin con gái của ông, hơn nữa còn cho nó nhiều tiền như vậy để mà cảm ơn nữa. Vậy thì không có lý gì, ông lại không tin. huống hồ số tiền đó là do cô kiếm được, cho nên dù cô có đem tiền quăng hết xuống biển cũng là một chuyện đương nhiên. Dương Thành phải nằm viện một tuần, vì trong bệnh viện có y tá chăm sóc, hơn nữa là của Dương Tử My. Dương Hà không có muốn bỏ lỡ cơ hội ra ngoài làm ăn, cho nên vội vàng xin phép anh mình về nhà, để cho Dương Tử My ở một mình chăm sóc cha cô. Dương Tử My không chịu ở yên trong bệnh viện, cô xin cha mình cho ra thảm cỏ bên ngoài chơi. Nhưng mà thật ra, cô chạy ra ngoài phố, ngõ nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ. Bất giác, cô đi đến một con phố, chuyên bán đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật của thành phố A, đường Vàng Lai. Phố văn Lai là trung tâm thương mại của thành phố A hơn mấy ngàn năm nay. Các công trình kiến trúc trong phố đều vẫn còn giữ lại cái nét cổ xưa của các thế kỷ trước. Đến thời kỳ xây dựng đất nước, các công trình đó đều được xếp vào các di sản văn hóa cần phải bảo tồn. Cũng chính vì vẻ cổ xưa vốn có đó mà cả con phố đã trở thành chuyên bán đồ cổ. và các tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Thư quả, văn phòng tứ bảo, tác phẩm thủ công mỹ nghệ, hoa lá, chim chóc, cá, côn trùng đều là những sản phẩm được mua bán chủ yếu ở đây. Đây cũng chính là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố A. Rất nhiều người thích đến đây để chơi đồ cổ với hy vọng mình sẽ may mắn mua được một món đồ cổ quý hiếm với gia hời để có thể trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. kiếp trước Dương Tử My từng dọn hàng xem bói ở đây, nhưng mà lúc đó cô thường xuyên bị xua đuổi, thậm chí có lần cô còn bị người trong đội quản lý đô thị đạp vào lưng đuổi đi. Ngay lúc đó, 10 đồng để mình nộp tiền thuê chỗ cô cũng không có. Nghĩ đến cảnh ngộ của kiếp trước, Dương Tử My thấy sống mũi mình cay cay. Chương 30, mua đồ cổ giá hời, phủ vàng lai vẫn nhộn nhịp. náo nhiệt như ngày thường. Những người bán hàng hai bên phố luôn miệng rao bán, chào mời khách. Rất nhiều món hàng độc lạ được bán ở đây. Một số thứ nhìn là biết hàng nhái, hàng giả. Một số khác đã bị người bán cố ý làm cho cũ đi để mà lừa khách hàng. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là có đồ cổ thật. Đồ cổ thật hay là giả đều phải xem khách mua hàng có biết cách phân biệt hay không thôi. Dương Tử Mi. Nhớ lại có một lần, ở đây đã xảy ra một chuyện, mua được đồ cổ thật với giá hời chấn động. Chuyện đó là một lão già bỏ ra 300 đồng để mua một món đồ bằng sứ thanh hoa. Kết quả, phát hiện đó là sứ thanh hoa thời nguyên, trị giá cả triệu đồng. Sau cái lần đó, khắp thành phố cũng rộ lên, phong trào chơi đồ cổ, tìm đồ cổ. Dù hiểu hay là không hiểu, người ta cũng kháo nhau, chơi với ý nghĩ là không chừng. Số của mình cũng may mắn như ông lão kia. Dương Tử My cũng muốn thử, chỉ là lúc đó, ngay cả tiền mua hàng giả cô cũng không có nữa. Giờ trong túi của cô có 300 đồng, cho nên cô muốn xem thử số mình có may mắn vậy không. Cô xem hết gian hàng này đến gian hàng khác, xem có thứ gì mình ưng ý không. Tiếc là cô không có hiểu gì về đồ cổ, cho nên không có tài nào phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Đến khi đến trước gian hàng của một người đàn ông trung niên, cô phát hiện trong cái mớ hàng hóa đen thui đang bày trên bàn kia. Hình như có một vật gì đó đang phát ánh sáng màu xanh. Cô cảm thấy rất kỳ lạ nên liền thò tay vào lấy cái món đồ đó ra. Người bán hàng thấy cô là một đứa trẻ mới có 5 tuổi cho nên cản cô lại nói Cô bé đừng có phá chứ, cha mẹ đâu? À cha mẹ con ở bên kia. Dương tử mì đưa tay chỉ đại về một phía cặp vợ chồng đang đứng gần đó. Đi chỗ khác chơi đi, đi tìm cha mẹ đi, đừng có phá đồ của chú. Mấy cái thứ này đều là đồ cổ không đó. Người bán hàng khoát tay, xua, cô... xua cô đi chỗ khác chơi. Dương tử mì thấy cái món đồ đang phát sáng kia là một chiếc vòng hoa bằng đồng mạ vàng. Trên vòng có dính chút bùn nữa. Sao chiếc vòng hoa đó lại phát sáng chứ? trong khi nó không có bất kỳ nguồn sáng nào để có thể phát sáng. Cô nghĩ mãi, không hiểu, cho nên càng cảm thấy hứng thú với chiếc dòng đó. Cô mới đánh bạo hỏi, chiếc vòng hoa này bao nhiêu tiền? Cô bé, thích vòng hoa đó sao, gọi cha mẹ đến đây, ta sẽ cho họ biết giá. Người bán hàng thấy có người muốn mua hàng, cho nên không có màng tới, chuyện cô chỉ là một cô bé 5 tuổi nữa. chú cho con biết giá là được rồi con có tiền lì xì để dành mà nếu chú nói với cha mẹ của con cha mẹ con không có mua đâu dương tử mi giả bộ nói cô bé có bao nhiêu tiền lì xì chú không cần quan tâm con có bao nhiêu tiền chú chỉ cần cho con biết giá là được rồi nếu như là người nào khác muốn mua chiếc vòng qua đó người bán hàng chắc chắn sẽ nói giá trên trời sau đó hàng loạt những câu nói dối kiểu như là Đồ cổ được phát hiện từ năm nào năm nào. Nhưng bây giờ, với một cô bé chỉ có 5 tuổi như cô, nói khoác cũng chẳng có được gì. Hơn nữa, dù sao chiếc vòng hoa kia giá vốn cũng chỉ có đồng rưỡi thôi, cho nên bán mắc hơn vài đồng cho đứa bé này á, chắc cũng không sao. Nghĩ thế, cho nên người bán hàng giả giờ ra vẻ thần bí, giơ một ngón tay lên nói: "Cô bé, đây là đồ cổ, chú thấy con thích, cho nên Bán giá rẻ cho con thôi, 100 đồng, con có mua không? Rõ ràng, gạt cùng nít mà. Những người kế bên bắt đầu dùng ánh mắt khinh khi nhìn sang cái chú đang bán hàng cho Dương Tử My. Mắc quá đi, con nghĩ nó nhiều lắm chỉ là 10 đồng thôi. Hôm qua con mới mua một món đồ, rất là đẹp luôn, nhưng cũng chỉ có 5 đồng thôi. Chiếc vòng hoa này của chú, vừa cũ, vừa sức mẻ, nhưng mà giá lại cao vậy. Chú đừng có tưởng con còn nhỏ mà gạt con nha, con không có mua nữa đâu. Thấy những người xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt khinh khi, người bán hàng bắt đầu cảm thấy có một chút áp lực. Hơn nữa, 10 đồng tính ra đã có lợi rồi, cho nên ông ta mới vội dàng, giả vờ nhằn nhỏ nói. Thôi được rồi, 10 đồng thì 10 đồng, chú thấy con dễ thương như vậy, cho nên bán lỗ cho con luôn đó. 10 đồng có thể mua được rất nhiều kẹo, 5 đồng thôi có được không chú? Dương Tử My chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ dễ thương của mình, nhìn người bán hàng. Thấy ánh mắt của cô, người bán hàng kia cảm thấy nếu mà không bán cho cô thì cũng như là người phạm tội cái gì đó vậy. Thôi được rồi, 5 đồng vậy. Vừa nói, ông vừa nhét chiếc vòng qua kia, giao tay của Dương Tử My, vẽ không cam tâm. Cảm ơn chú. Dương Tử My mừng rỡ, lấy ra 5 đồng, trả cho ông, sau đó mới cầm chiếc dòng rời khỏi. Cô vừa đi, vừa xem rốt cuộc, tại sao mà chiếc dòng lại phát sáng. Nhưng mà cô tìm mãi, cũng không có phát hiện được gì. Chương 31, mua đồ cổ giá hời. Mặt Hiên, trên phố Văn Lai, là một khu vực dành riêng cho việc bán đồ cổ. Ở đây có giám định sư, chuyên nghiệp giúp giám định miễn phí cho khách hàng. Mỗi ngày có rất nhiều người đem theo những cái món đồ cổ mình mua được đến đây để nhờ chuyên gia giám định hộ. Lúc này một hàng người rồng rắn đang xếp hàng chờ đến lượt giám định. Dương Tử Mi nhìn từng cái món đồ trên tay của bọn họ, nào là bình hoa, chén sứ, rất nhiều những cái thứ bằng đồng khác. Đột nhiên cô phát hiện ra có một ông lão lớn tuổi phong thái nho nhã, trên tay của ông cầm một chiếc lư thiên kê. chạm hình long phụng bằng rồng chiếc lư kia đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt ánh sáng xanh đó yếu hơn ánh sáng xanh của chiếc dòng hoa mà cô đã mua được lúc nãy dương tử mi nhìn kỹ chiếc lư đồng phát hiện bên ngoài của lư đồng có màu tối mờ hoàn toàn không phải là vật có thể phát sáng chuyện này là thế nào đấy đang nghĩ ngợi đến lượt giám định của chiếc lư đồng ông lão trịnh trọng để chiếc lư đồng lên bàn nói Đây, giúp tôi xem có phải là chiếc lưu đồng thiên kê chạm hình long phượng thường dùng trong cung đình của nhà Thanh không? Giám định sư đưa chiếc kính lúp soi soi cái chiếc lưu đồng vừa xem vừa nói. Chiếc lưu này có hình dạng vừa giống như một chiếc cốc trà, lại vừa như một nụ hoa mới hé nở, đường nét hài hòa kiểu dáng trang nhã, hoa văn chạm khắc ở trên lưu đồng, tổng thể cái dáng vẻ của một mỹ nhân thời cổ đại. đang e thẹn cúi đầu vậy. Nét chạm trổ vô cùng tinh tế và sinh động, vừa đơn giản mà vừa sang trọng. Chất liệu hoàn toàn bằng đồng 100%, cho nên dù trải qua bao nhiêu năm lịch sử, vẫn giữ nguyên được màu sắc, nguyên dạng vốn có của nó. Đây đúng là đồ dùng trong cung đình thời nhà Thanh. Giám định sư nói xong, những người quanh đó lập tức ồ lên ngưỡng mộ và hỏi ông lão kia mua cái chiếc lưu đồng đó giá bao nhiêu. Ông lão vui vẻ, dơ lên ba ngón tay, ý nói đã tốn là ba ngàn mua chiếc lư đó. Là đồ dùng trong cung đình thời nhà Thanh, nếu mà đem đi đấu giá, ít nhất cũng một trăm ngàn. À. Ông lão nhìn giám định sư hỏi, Chiếc lư này là thời càn Long, là một tác phẩm của Trương Tam Khánh, giá trị hiện tại khoảng một trăm năm mươi ngàn. Giám định sư trả lời, đám đồng lại tiếp tục ồ lên ngưỡng mộ và ganh tị. Sau đó, ai cũng muốn món đồ của mình có thể được định giá với hy vọng mình mua được một món đồ quý hiếm hơi như là ông lão kia nhưng những món đồ giám định sau đó đều là đồ giả không có cái nào thật cả dương tử mi phát hiện những món đồ cổ kia hầu như không có hề phát sáng như chiếc lưu đồng thật kia không lẽ đồ thật cho nên mới phát sáng sao dương tử mi nhìn lại chiếc vòng hoa bằng đồng mạ vàng trên tay của cô Và nghĩ điều đó có nghĩa chiếc vòng tay của cô mới mua được cũng có thể là đồ cổ thật. Nhằm xác định sự suy đoán của mình, Dương Tử Mì tiến vào khu trưng bày của Mạc Hiên. Mạc Hiên nổi tiếng là kinh doanh đồ cổ thật. Nếu là đồ giả, họ đều nói rõ trên các sách hướng dẫn của sản phẩm. Cho nên, danh tiếng của Mạc Hiên cũng thuộc hàng cao nhất ở phố cổ này. Giám định sư họ mơ về cũng là giám định sư hàng đầu quốc gia. dương tử mi phát hiện ra các món đồ cổ đang được trưng bày trong khu hàng thật trong mặt thiên đều phát sáng những cánh sáng đó hoặc là xanh hoặc là lam đỏ hoặc vàng trắng đen trong đó có một chiếc đỉnh nhỏ thời nhà thương phát ra ánh sáng xanh đậm nhất ánh sáng đó tương tự như ánh sáng phát ra từ cái chiếc vòng hoa trên tay của cô còn những món đồ trưng bày trong khu đồ giả hầu như đều không có hề phát sáng Dương Tử My đã hiểu. Nếu đồ thật, cô có thể thấy được ánh sáng do chúng phát ra. Còn nếu là đồ giả, không có bất kỳ ánh sáng nào. Chẳng lẽ đây chính là vật khí mà trong sách hay nhắc đến. Nếu như cô có khả năng phát hiện đâu là đồ thật, đâu là đồ giả, vậy thì cô không phải có thể trở thành vua mua hàng giá hời sao? Nghĩ đến chuyện 3.000 biến thành 150.000 của ông lão lúc nãy, gương mặt bé nhọn của cô phấn khởi hẳn lên. Dương Tử Mi lập tức ra và gia nhập vào hàng người đang chờ xếp hàng giám định kia. Một người nọ thấy cô đứng xếp hàng liền hiếu kỳ nói: "Cô bé, đến đây làm gì vậy?" "Con muốn giám định cái đồ của con." Dương Tử Mi mỉm cười ngây thơ, vừa nói vừa giơ chiếc vòng hoa nhỏ trong tay của mình ra. "Một cô bé nhỏ như con mà cũng có thể phát tài sao? Cha mẹ đâu?" Người đó khẽ cười nói: Có ai quy định con nít không có được phát tài đâu Nói không chừng số con may mắn thì sao chứ Dương tự mi ra vẻ nũng niệu liếc người đó một cái nói Chương 32 Cô bé này mạnh miệng thật Vậy con nói cho chú nghe Chiếc vòng hoa của con mua với giá bao nhiêu Người đó cười lớn Mắc lắm Năm đồng lận đó Dương tự mi hết hết cái mặt lên nói Thần thái người lớn cùng với gương mặt nhỏ xinh, non nớt, dễ thương của cô, khiến cho người nào nhìn thấy cũng muốn nựng một cái. Phải rồi, năm đồng, mắc lắm. Bên cạnh, có nhiều người cười ồ lên. Họ cảm thấy Dương Tử My là một cô bé rất thú vị. Nhưng mà Dương Tử My chẳng thèm để ý đến bọn họ. Chờ có kết quả giám định xong, xem ai còn dám cười cô nữa không chứ? Những món đồ giám định trước cô đều là giả. Bình hoa bằng sứ thanh hoa trị giá 5.000 của người lúc nãy cười cô cũng đã bị giám định sư nói là đồ giả thanh hoa thời nguyên, giá cao lắm, cũng chỉ có 100 đồng. Nghe giám định sư nói xong, người đó lập tức đến nổi, đập dở ngay cái chiếc bình trước mặt mọi người. Dương tử mi, bé nhỏ, đứng trước chiếc bàn cao cao, trước mặt giám định sư. Giám định sư chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay bé nhỏ, trắng trắng, đang dơ một chiếc vòng hoa lên. Giám định sư thấy vậy bèn đứng dậy cúi đầu nhìn Dương Tử My Chú ơi, chú xem dùm con nha Dương Tử My giọng non nớt nói Giám định sư vốn định bảo cô về nhà chơi đi nhưng mà khi nhìn thấy cái chiếc vòng hoa cô đang dơ lên kia cảm thấy nó có gì đó rất đặc biệt cho nên cũng tiện tài đón lấy xăm soi kỹ lưỡng Giám định sư càng xem càng kinh ngạc tiếp đó Liền lấy một quyển sách dày ra Xem đi xem lại rất là nhiều lần Thái độ của giám định sư Khiến cho người đứng xung quanh Bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ Không phải chứ Chẳng lẽ cô bé này mua được đồ thật rồi Nghe nói Mua có 5 đồng thôi Không phải là đồ thật chứ Một đứa con nít nhỏ tuổi như vậy Hiểu cái gì Tôi không tin là cô bé may mắn như vậy Cô bé có thể mua được đồ thật dễ dàng như vậy Chúng ta sao mà làm ăn được đấy Cũng khó nói lắm, thấy sắc mặt của tống đại sư có vẻ rất đâm chiều. Lúc nãy khi mà giám định chiếc lưu đồng kia không có căng thẳng như bây giờ. Mọi người bàn tán xôn xao thấy giám định sư xăm soi chiếc vòng qua đó cả nửa tiếng mà không có kết quả, cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Một lúc sau, giám định sư cẩn thận cầm chiếc vòng qua đó hỏi Dương Tử mì Cô bé, cha mẹ của con đâu? Chú muốn trao đổi với họ một chuyện. Có chuyện gì chú cứ trao đổi với con là được rồi, đây là món đồ con tự mua mà, không có liên quan đến cha mẹ của con. Hơn nữa cha con đã bị gãy chân, đang nằm trong bệnh viện cho nên không có đến đây được đâu. Chuyện này phải trao đổi với người lớn mới được, nhà con còn người nào khác không hay là chú gọi điện thoại để họ đến nha. Có phải chú muốn nói cái chiếc vòng hoa này là đồ thật không? Giám định sư gật đầu, mọi người xung quanh bỗng nhiên thở mạnh ra. Ô trời, một món đồ trị giá của năm đồng lại là đồ thật, cô bé này quả nhiên may mắn. Tổng đại sư, chiếc vòng hoa này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tôi thấy nó không có gì đặc biệt hết. Ông lão mua chiếc lưu đồng lúc nãy vẫn còn nán lại hiếu kỳ hỏi. Đây là đồ đồng thời nhà Thương, trước giờ giới chơi đồ cổ của chúng ta đều cho rằng kỹ thuật mạ vàng bắt đầu từ thời Chiến Quốc, nhưng mà chiếc vòng hoa này hình như khiến cho chúng ta phải xem lại lịch sử của kỹ thuật mạ vàng đó. Giám định sư phấn khởi nói tiếp, đây chắc chắn là một món đồ quý hiếm và cũng là phát hiện mang tính lịch sử trong giới chơi đồ cổ. Dương Tử My không hiểu ý của giám định sư cho lắm, cô chỉ biết cái dòng qua của mình có lịch sử lâu đời cho nên sẽ rất có giá trị. Vậy trị giá của nó bao nhiêu? Có người hỏi, giám định sư lắc đầu nói, Món đồ này không có thể định giá được. Nếu ý nghĩa mở ra thời đại mới của nó được giới chơi đồ cổ thừa nhận nó là một món đồ vô giá, có thể đấu giá rất cao. Nếu lấy giá của các đồ đồng nhà thương khác hiện tại để mà tính, cũng khoảng trăm ngàn. Mọi người thở mạnh một cái nữa. trăm ngàn đối với người đương thời mà nói đã là một món tiền rất lớn. Giá nhà lúc đó có 2-300 đồng một mét vuông. 300.000 có thể mua 10 căn nhà diện tích 100 mét vuông. Nếu ở thời điểm hiện tại thì đã thuộc hàng đại gia bất động sản rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.